Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện. Miễn Chuyện sẽ được phát sóng vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất bộ chuyện này. Quyền 5 chương 51 Thân của Trận Pháp Các bạn muốn biết tim dịch của bộ truyện này thì là Hiện tại thì cũng chưa đặt tên Tim thì do bạn Phương Trinh quản lý nha Ở phần trước thì mọi người đang bị kẹt ở trong trận pháp Đã tìm được lỗ hỏng rồi Nhưng mà đang trong lúc ở lỗ hỏng thì có từ phúc xuất hiện Đây chắc là phân thân của từ phúc xuất hiện Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Xem nội dung ngày hôm nay như thế nào nha Như thế này không đúng sao từ Phúc khẽ mỉm cười Nói với tịch ưng chân Đại thuật sĩ sẽ biết lý do ngay thôi Được Thuật sĩ ra ra đã muốn tát một cái Vào mặt từ Phúc lâu lắm rồi Không tát được người thật Thì đánh đồ giả cũng giống nhau Bằng thời gian nói một câu Tịch ưng chân Đã tới trước mặt tử phúc Giơ tay lên tát vào má bên trái của đối phương Mặc dù biết rõ đại phương sư trước mặt này là giả Nhưng là giả Thì cũng giống hệt như thật Lúc ra tay Trong lòng đại thuật sĩ còn đang nghĩ Sao lúc trước không nghĩ ra chuyện Kiếm người giả dạng tử phúc cho mình Đánh đã nghiền cũng được Trường hợp như vậy Ngô Miễn và Quy Bất Quy Đã gặp qua nhiều lần Đại thuật sĩ dơ tay lên Một bà tai ráng xuống Thì hiện niên từ phúc Xe lộ nguyên hình Kết quả không ngờ được chính là từ phúc giả đột niên Đưa tay giữ lấy cổ tay tịch ưng chân Rồi hất mạnh hai tay ra ngoài Thế mà lại đẩy cho đại thuật sĩ tịch ưng chân Lao đảo lùi ra sau Nếu không phải trương tùng Thấy không ổn Nhanh chân tiên lên trước đỡ lấy Thì đại thuật sĩ đã kề mông ngã xuống đất luôn rồi Kết quả này, chính tịch ưng chân Cũng không thể tin được Phản ứng đầu tiên của ông ta Là người trước mặt này Chính là từ phúc thật con điều, nếu lao giả kia Thật sự trở về đất liền Vậy thì không thể nào Chỉ đầy một cái Đơn giản như thế Có lần nào đánh nhau với từ phúc Mà vì đại phương sư kia nương tay niệm tình Với đại thuật sĩ đâu Không chỉ tịch ưng chân Và chúng phương sĩ ngỡ ngàng Ngay cả bản thân từ phúc Cũng đầy vẻ hưng phấn Vốn gì gà đã chuẩn bị sẵn tinh thần Bộ khi thất bại dây tay đại thuật sĩ Sẽ lập tức rút lui Ra khỏi trận pháp Hiện tại xem ra lúc trước đã lo lắng quá nhiều rồi Đại thuật sĩ Người này không chết trận pháp ga ta có thể kiểm soát mọi thứ trong này lúc này Trương Tùng đã nhìn ra vấn đề Vội vàng giải thích với tịch ưng chân Thở dài một hơi Trương Bập nói tiếp Tài biệt tại sao gã Một xuất hiện với dáng vẻ của Đại Phương Sư Tư Phúc rồi phạm vi bên trong trận pháp này Người này không khác gì Đại Phương Sư từ Phúc cả Rột cuộc là Trương Tùng Có trí tuệ xanh ngang với quý bất quý Quả niên danh bất hư truyền từ Phúc khém mỉm cười Tiếp tục nói Bên ngoài trận pháp Thì Đại Phương Sư lớn nhất Nhưng bên trong trận pháp này Tài hạ mới là người làm chủ Có điều mong các vị cứ yên tâm Tài hạ không có ý định Giết chết các vị tại đây Chỉ cần mọi người an phận ở lại đây Mấy vị ngô miễn trương tùng Cũng không cần lo lắng việc ăn uống Ta sẽ mang thức ăn tới Cho các vị được ăn no Không để các vị đói lạ Người nhót bọn ta ở chỗ này Rốt quặc là muốn làm dê Lúc này Quyên bất quy lên tiếng nói một câu Ông già thu lại dáng vẻ cợt nhà thường ngày Nghiêm mặt tiếp tục nói với từ Phúc Người thật sự Muốn dẫn dụ Đại Phương Sư từ Phúc Trở về đất liền Giờ cũng nhốt lão ta vào trong này sao Ta không có giã tâm lớn như thế Nếu Đại Phương Sư trở về đất liền Vậy ta chỉ còn đường chết mà thôi Thầy mình đã khống chế được cục diện từ Phúc nói tiếp Quý tiên sinh Người đã đoan ra được trận pháp này là đại phương sư Tử Phúc sáng chế ra. Trận pháp này đối với ngài ấy chẳng khác nào hồ, làm sao ta dám mời đại phương sư tới đây cơ chứ? Nói đến đây, Tử Phúc làm điều vô tình lại như cố ý nhìn ngô miễn một cái. Vừa nãy, thử không chế đại thuật sĩ tịch ưng chân lại thành câm ngoài mong đợi. Cảm giác này khiến ga con chút tự đại, quên hết tất cả. Bây giờ hết thảy mọi thứ bên trong trận pháp Đều nằm trong tầm kiểm soát của mình Tử Phúc nhiều lời Nói thêm một câu Cả người biết tại sao Đại Phương Sư Buồn sáng chê ra trận pháp như vậy không Tịch ưng Trần cười khởi một tiếng đó với từ Phúc <cười> hoa ra Đại Phương Sư từ Phúc Lại kiếng rẻ như vậy Đại Thuật Sư si hiểu lầm rồi Người gã nói hẳn là ngô miễn nhà chúng ta Quy bất quy một lần nữa lên tiếng Thì đã lại trở về dáng vẻ Cả trớn ban đầu Trương kiến tử phúc giả Không chế đại thuật sĩ Ông già lại xưng lên tôn hào của mình Nếu ông giả ta đoán không sai Thì đại phương sư tử phúc Đã bắt đầu lo lắng về ngô miễn rồi Phải không Bình thường quy bất quy Nói chuyện với tịch ưng chân Không xưng ông già ta Mà chỉ xưng ta Trong khi quy bất quy nói chuyện Nam nhân tóc bạc Vẫn bày ra bộ dạng mặc kệ đời Dòng như người ông già nói đến Không phải y vậy Tự phục vô tay buồm bóp vài cái Trước khi đáp lời Rồi mới nói với ông già Không hổ là quy bất quy Mà đến cả đại phương sư Cũng phải khen ngợi Chí tuệ quả niên không tầm thương Nhưng lời người nói đều chỉ là suy đoán Không liên quan gì đến ta đâu đấy Đại phương sư khách sáo qua rồi Ông giả ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Hơi dừng lại một chút, Quỳ Bất Quỳ nói tiếp. Nếu mọi người đã quen thân như vậy, thì để ông già ta lắm miệng thêm vài câu. Bộ dạng lúc trước của Quảng Nhân cũng là do người làm nhỉ? Rốt của người đã làm gì? Lại có thể khiến Quảng Nhân thành ra như vậy thế? Gặp được Đại Phương Sư Quảng Nhân rồi, Quỳ Tiền Sình tự đi hỏi ông ta đi. Từ phúc mỉm cười tiếp tục nói. Không nói nhiều nữa. Nếu các vị rảnh rỗi, không có việc gì, có thể đi loanh quanh dạo chơi. Đừng cản trở ta ở đây tu bổ lỗ hỏng trận pháp. Đương nhiên, nếu có người muốn khống chế ta, cũng có thể thử xem. Nhưng lời hay không, phải nói trước nhé. Hậu quả tự mình gánh lấy. Trong khi nói, từ phúc đã coi mấy người trước mặt như vô hình. Mìm cười một cái, rồi quay người. Đi vào sâu bên trong, làn khói đỏ. Đúng lúc này, sau lưng gác chuyển đến giọng nói góc cạnh đặc trưng của ngô miễn. Cho hỏi một chút, đánh thẳng ngươi là bọn ta có thể ra ngoài, có phải không? Ngô bế tiên sinh, người rút của không nhìn được nữa rồi sao? Từ phút quay đầu lại, cười tùm tỉm nhìn nam nhân tóc bạc, đã đi ra khỏi đám đông. Dừng lại một lát, gác ta nói, Gata nói tiếp Thử làm biết ngay y nhất cũng coi như xa giận So với tịch ưng chân Thì điều khiến lòng giả tử phúc giả lo lắng hơn Chính là Nam nhân tóc bạc này Rốt cuộc ý có chỗ nào đặc biệt Mà lại khiến đại phương sư Phải hao tâm tốn sức Sáng tạo ra trận pháp thế này Trận pháp này Nói chăng ra Chính là một nhà tù vô cùng vô tận Một nhà tù được xây riêng cho ngô miễn Hiểu rồi Vậy thì thử xem Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện Ánh mắt toàn ra biểu cảm Như đang nhìn một kẻ ngốc Trong sự khinh thường còn mang theo Một chút thương hại Thầy Ngô Miễn muốn ra tay Từ phúc giả cũng chuẩn bị tinh thần đáp trả Vừa rồi Ngà không dám mạnh tay với tịch ưng chân Bây giờ sẽ dùng Ngô Miễn Để dập tắt ý định Muốn thoát ra ngoài của những người khác Mặc dù không đánh chết y Nhưng ít nhất Cô phải đánh đến mức Người ta nhìn mà thấy thốn hộ Có điều ngô miễn nói ra lời tuyên chiến rồi Lại đứng im không nhúc nhích Trong lúc tử phúc giả Đang lâm vào nghi hoặc Đột điên từ một hướng khác Có một bóng người lao đến Dờ lên cây gậy đát tinh trong tay Ngắm thẳng vào đầu gã mà quật xuống Tử phúc giả không ngờ rằng Còn có người khác dám ra tay với mình Hắn ỷ vào mình Là chủ trận pháp Không trốn không tránh mặc cho cây gậy đá đánh vào đồng mình cổ lúc đó dơ tay ramớt chụp vào ngực người kia giết chết ngô miễn khả năng là sẽ gây ra phiền phức để đối với kẻ tự tìm đường chết này ra không cần thiết phải kkha khí làm gì vừa rồi từ Phú giả chỉ một chiều đất chế ngự được tịch ứng chân là này ra tay với người tập kích cũng gần như không hề chỉ hoãn ai đấy Trương kiến Đều cho rằng người đột nhiên sông ra kia Nhất định sẽ bị tử phúc Giết quà Giết ga dọa khỉ Đã có phương sĩ lùi về sau Lo lắng lát nữa Sẽ bị máu tươi bắn đầy lên người Sau đó Một cảnh tượng khiến cả đám người kinh ngạc Hạ hốc mồm đã xảy ra Theo một tiếng bốp vang rội Cây gậy đa tinh Nền thẳng vào mặt của tử phúc giả Đánh bay gã ra xa Ở giờ lan khái Ở giữa lan khói đỏ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh đang đứng ngoác miệng cười khỉ khỉ. Hàn gái đầu vọt tay nhảy tưng tưng đòi với đám phương sĩ xung quanh. Nhớ kê nha, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh đã đánh bày Đại Phương Sư Tử Phúc dù là giả cũng là Tử Phúc. Không thể nào, ta đấy chính là thần sao người có thể đả thương thần được Từ bỏ dậy, mặt đầy máu tươi. Gà còn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được bản thân lại bị đánh bay. Vốn tưởng rằng bản linh khống chế trận pháp của mình đã biến mất. Nhưng khi sử dụng sức mạnh của trận pháp để chữa lành vết thương thì vẫn công hiệu như thường. Trận pháp vẫn còn trong sự khống chế của mình. Cơ sao vẫn bị người này đánh bay. Người là tôn vô bệnh. Tệ Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh của Yêu Sơn Từ Phúc Giả bình tĩnh lại Lập tức nhận ra con khỉ này Nhưng ca biết rất ít về chuyện của Tôn Hậu Tử Từ sau lần Quảng Nhân bị Tôn Vô Bệnh đánh Hòa Sơn đang ngầm đưa ra một chỉ thị Phải phương sĩ hình thành một quy tắc bất thành văn là Không bao giờ nhắc tên con khỉ này Lúc này đây lại coi như để lại tai họa ngầm cho từ Phúc Giả Còn không phải đại thánh ra ra Của người đây sao Tôn vô bệnh vùng vài cây gậy Nhảy tới nhảy lùi rất làn khói đỏ Bởi vì một gậy ban nãy Đập thẳng vào mặt tử phúc Khiến tôn hậu tử đến giờ Vẫn còn hưng phấn không thôi Người là vượn kim công tâm viên Tử phúc nhanh chóng nhận ra Lai lịch của tôn vô bệnh Đều vẫn còn hơi chút chần chừ Do dự một lát Gã nói tiếp Trên cơ thể ngươi Còn có khí tức của con người Mặc dù không nhiều lắm Rốt cuộc người Là người hay yêu Có thể đánh bay người là được Không phải sao Người quan tâm làm gì Đại Thánh Gia Gia Là người hay yêu Tôn vào bệnh vợ nói chuyện Vợ làm mặt quỷ với quỷ bất quỷ Rồi nói tiếp Quỷ bất quỷ Vợ do người tận mắt nhìn thấy rồi đấy Lộc sao ra ngoài Đừng quên ạ biểu dương tên tuổi Của lão tôn ta Vợn kim công tâm viên Đề kháng vết thuật pháp Trận pháp Nói như vậy thì đúng rồi Sau khi biết được lai lịch của con khỉ này Từ phúc đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác Vẫn không đúng Nếu trận pháp không có tác dụng với ngươi Vậy làm sao ngươi vào được đây Còn không phải Nhà phúc của ngươi sao Lâu này Quy Bất quy mê lên tiếng tiếp lời, cười tùm tìm, nói với tử phúc. Nếu muốn con khỉ này sông thẳng vào, bất kể làm cách nào cũng không thể được. Nhưng bên cạnh tôn đại thánh, có một tu sĩ tên là Quy Bất Quy. Có ông già này thì khác rồi. Vị lao tiên sinh kia đã trước một bước phong ấn yêu khí trên cơ thể hắn. Hòa giặc các người đã tính kế từ sớm, cố ý lọt vào trận pháp, Chỉ vì muốn cứu những người này ra Từ phút lạnh lùng Như lan khói đỏ cực lớn kia Hi một hơi rồi nói tiếp Chỗ này cũng phải sơ hở Mà là người cố ý tạo ra Sau khi đi vào Lúc ấy sự chú ý của ta Đều dồn hết vào ngô miễn Cho rằng y mới là mâu chốt quyết định Các người có thể ra ngoài hay không Không cả người Lại chuẩn bị cho ta một con vượn Kim công tâm viên Ngươi nhiều lời làm cái gì? Tôn Hậu Nhi, giết chết gã ta đê. Sau khi ra ngoài, ông đây sẽ biểu dương tên tuổi của ngươi. Nói rằng ngươi đã đánh vỡ mặt từ phúc thật. Dù ông đây không làm yêu vương nữa, nhưng lời này nói ra vẫn có người tin. Lâu này, bạch vô cầu đã hiểu ra cớ sự, lập tức hô lên với tôn vô bệnh. Có điều, bạch cầu nói này là khiến đám phương sĩ xung quanh tức giận nhìn chăm chăm. Ly nào làm vậy Cả người lại dám xỉ nhục đại phương sư Nghe thấy lời nói ngông cuồng Của bách vô cầu Sang mặt từ phúc giả trầm xuống Sau đó lao về phía bách vô cầu Trung phương sư vốn đang Đứng quanh tên thô lỗ Bởi vì tức giận mấy câu nói ban nãy Thế mà lại lách mình nhường đường Cho từ phúc giả Sở nhục đại phương sư Chính là ngươi Nào lão tôn giúp ngươi Lâu này tôn vô bệnh không nhào về phía Tử Phục Giả. Giờ cây gậy trong tay giáng xuống, mặc dù ở bên trong trận pháp, Tử Giả sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, có điều đau đớn khi bị ăn gậy thì không sao tránh khỏi. Gã điên cây gậy đánh về phía mình, không tự chủ được mà lùi về sau. Bây giờ muốn bỏ chạy, có muộn rồi. Tuần Bệnh gầm lên một tiếng, gậy đã bất ngờ rời khỏi tay, đập thẳng vào trước ngực Tử Phục Giả. Lập tức trông thấy xương ngực của vị đại phương sư này lõm xuống Một ngụm máu tươi phun ra Càng người lại lần nữa Bay ngược ra sau Tiếp đó Tôn vô bệnh trực tiếp lao lên đuổi theo Thần pháp của tề thiên đại thánh Nhanh đến kỳ lạ Cơ thể loe lên một cái Đã xuất hiện trước người từ phúc giả Đang lơ lửng giấc không chung Một lần nữa Vùng gậy quạt từ trên xuống Thế mà đánh cho từ phúc giả dây xuống, luồn hẳn vào lòng đất. Nhìn thấy Tử Giả bị kiếm chặt xuống đất, không thể cử động được, Tôn Vô Bảnh cười lên sảng sặc, quàng đầu nói về phía Quy Bất Quy. "Chỗ này là địa bàn của Tử Phục Giả, giết chết gà thì không được, nhưng lão Tổ đã có thể đánh gà thành thịt nát." Quy Bất Quy, "Đừng nói Tề Thiên Đại Thánh gia gia không nhắc nhở ngươi. Muốn hỏi gì thì nhân lúc này hỏi luôn đi, nếu dám không nói, Lào tồn đánh đến khi ga chịu nói mới thôi Lúc này quy bất quý Cũng đi tới bên cạnh tử phúc giả Nhìn tình trạng bị lún xuống sâu Nhìn tình trạng bị lún sâu xuống đất của hắn Ông già cười hiếp mắt Lầm bầm nói Đáng tiếc Đây mà là tử phúc thật Thì tốt biết mấy Nhưng như vậy thì ông giả ta Cũng thấy hài lòng rồi Nói đi Rốt cuộc người kia muốn làm gì Hàn Đỗ bỏn tai vào trong trận pháp, thật sự muốn làm hoàng đế ở bên ngoài sao? Quỷ bất quy, y ngươi là sao? Không lẽ người này còn có đồng bọn. Lúc này, Tịch Ân Trần dẫn theo Trương Tùng và Thao Thiết, ngồi bên dẫn theo Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, cùng thêm nhóc Nhai Sế màu đỏ rực cùng nhau sum lại, mà đám Phương Si kia vẫn đứng im tại chỗ. Bản họ lắng, bản họ lo lắng nghe được chuyện gì, không nên nghe. Từ trong miệng từ phúc giả Sẽ mang đến hậu họa khôn lường cho bản thân Đại thuật sĩ coi trọng vị đại phương sư này quá rồi Nếu ông già ta đoán không nhầm Người này không phải hàn trung tiên Thì chính là tưởng hợp tiên Quy bất quy vừa nói Vừa ngồi xuồng xuống vỗ vỗ lên mặt của từ phúc giả Bây giờ từ phúc giả Đang lợi dụng trận pháp muốn bò dậy khỏi mặt đất có điều trận pháp lúc trước thử lần nào linh nghiệm lần ấy. Vậy mà lúc này, lại không cảm nhận được gì nữa. Cùng lúc đó, cơ thể gạ bắt đầu tiếp tục lút sâu vào trong đất. Bây giờ, từ phúc giả, đã cảm nhận được điều bất thường. Gà chỉ có thể giấy ruộng trong sự bất lực. Mà miệng muốn mắng. Mà miệng muốn mắng chửi cả nước sau màn Muốn giết người diệt khẩu kia. Đáng tiếc lúc này, mặc cho gà có gào thét thế nào. Trong miệng, Cũng không thể phát ra được một chút âm thanh Lâu này Thì những người đứng xung quanh Cũng nhìn ra được Còn có kẻ đứng sau màn Muốn giết người diệt khẩu Ai đấy lập tức bắt đầu ra tay Mùa nào từ phúc giả ra khỏi mặt đất Mặt đang gì mặt đất lúc này Đã trở nên cứng rắn Còn hơn cả pháp khí tham lăng Ngoài trừ tôn vô bệnh Còn có thể đào được đất những người còn lại dùng hết mọi cách cô không cách nào di chuyển được bỏ lát sau Đang người và yêu trì đành trơ mắt Nhìn từ phúc giả Hoàn toàn vùi sâu vào trong đất cổng lộng đó Tại một quán rượu trong thành Lạc Dương Người thanh niên trẻ tuổi nọ Khẽ mỉm cười Đổ ly rượu trong tay xuống đất Sau đó Ông dùng nói với tưởng hợp tiên Ngồi đối diện Hàn trung tiên quy thiên rồi Không ngờ bên cạnh ngô miễn quý bất quy Còn có một con vượn Kim công tâm viên Không tội Ý nhất cục diện không nghiêng về một phía tẻ nhạt như thế Hàn Trung Tiên chết rồi Bởi ghét tin này Xong màn tường hợp tiên Tức khắc trở nên khó coi Hàn do dự một lát Rồi tiếp tục đón với người trẻ tuổi Gã chết trong tay ai mỗi thủ này Nhất định phải Tường hợp tiên còn chưa nói xong Người trẻ tuổi đã mỉm cười chỉ vào chính mình nói Ta làm đây Ta bảo Hàn Trung Tiên làm thần của trận pháp. Kết quả gã lại làm thành một mớ hốn độn Gã có ít nhất ba cơ hội có thể phát hiện sơ hở trong kế sách của đám người kia. Được lại lãng phí cả ba. Điều đà không làm được thần vậy cũng đừng làm người nữa. Nghe thấy Hàn Trung Tiên là bị người trẻ tuổi này diệt khẩu. Từng hợp tiên ngậm miệng. Hải mắt nhìn chăm chăm mặt đất. Một lúc sau Hàn Mạch lại lần nữa lên tiếng: "Hàn Trùng Tiên, hành sự lỗ mãng, nửa cũng không đến mức phải chết, dù sao chúng ta với gã vẫn còn tình nghĩa đồng môn." Người trẻ tuổi tủm tỉm cười, nghe Tưởng Hập Tiên nói xong, lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ. Đẩy cả nó và cái sa bàn còn đang bờ bị sương mù bay trên bàn đến trước mặt Tưởng Hập Tiên nói: "Hàn Trùng Tiên, Không phải người có thể làm chuyện lớn Ngạc không chết thì sớm muộn gì Cũng liên lụy đến ta và người Nếu người cảm thấy ta xử lý bất công vài người lấy hai món đồ này đi Ta trở về nhận tội trước mặt đại phương sư Tất cả tội danh một mình ta gánh lấy Ta không có ý đó Từng hợp tiền để hai món đồ trả lại cho người trẻ tuổi Thở dài một tiếng rồi chuyển chủ đề nói tiếp Ta biết về vượn Kim Công Tâm Viên. Nhưng Hàn Trung Tiên cũng là đệ tử đi theo Đại Phương Sư tu luyện nhiều năm. Cho dù không có trận pháp giúp đỡ, Hàn cũng sẽ không dễ dàng chết trong tay con khỉ kia như thế. Cây này thì người không biết rồi. Ngài nói năm đó, cũng có một con vượn Kim Công Tâm Viên, một quyền đánh ngã Đại Phương Sư Quảng Nhân. Hàn Trung Tiên lại không phải đối thủ của Đại Phương Sư Quảng Nhân. Gặp được con khỉ kia Sao còn sức chống đỡ Người trẻ tuổi nói xong Thì lại mỉm cười Sau đó tiện tay sờ vào sa bàn vài cái Rồi mới nói tiếp Hàn Trung Tiên chết Cũng không uổng phí Ý nhất có thể chứng minh Chỉ cần con khỉ kia không ở trong trận pháp Chủ nhân của trận pháp này Vẫn là thần Nhìn thấy người trẻ tuổi Đóng lại trận pháp Tường hợp tiên lại hỏi Kế hoạch thất bại rồi Bây giờ chúng ta phải làm sao Chúng ta phải tu bổ trận pháp trước Nếu Hàn Trung Tiên không tìm được sơ hở nằm ở đâu Vậy chúng ta sẽ tìm từng chút một Nhận sân khống lại cho người khác đi Trong lúc người trẻ tuổi nói chuyện Một người đàn ông mặc đồ tu sĩ Đi lướt qua bên cạnh hắn Người trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng người kia Hơi cong môi cười Lầm bầm nói Hoàng sao Người không muốn lộ diện rồi sao Sau khi tự phúc Giả Bị vùi sâu vào lòng đất Cảnh vật trước mắt đám người Và yêu đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người Không gian bầm bị xương răng bỗng chốc Trở nên thoáng đãng Mọi người đều đang đứng trên một dải bờ biển Nhảy mắt kinh ngạc quan đi Đang phương xin phía sau ngô biển Quý bất quý Bắt đầu hoan hô sung sướng Bị đốt trong trận pháp Chịu dày vò lâu như vậy Cuối cùng đã thoát ra được rồi Lâu này mà đất vốn vô cùng cương rắn Cũng trở thành cát mịn Ngay cả Trương Tùng yếu ớt nhất Cũng có thể đào từ phúc giả lên Một cách nhẹ nhàng Có điều người này hiện giờ Đã hoàn toàn tắt thở Tương mạo đại phương sư từ phúc lúc đầu cậu biến trở lại thành hàn trung tiên Trôn thoát khỏi tay của ngô miễn Và quy bất quy trước kia à, Ông giả Thật sự bị cha đoán trúng rồi. Sau khi nhìn thấy diện màu xác chết dưới đất, bành vô cầu quay đầu nói với Quy Bất quy Nhờ ngờ tinh tình tên họ Hàn này, cậu ngờ cứng quá rồi. Đánh không lại thì tự sát. Con trai ngốc, người coi trọng Hàn Trung Tiên quá rồi. Quy Bất quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Ngà bị chủ nhân thật sự của trận pháp diệt khẩu. rõ ràng còn có cơ hội trốn thoát, Nhưng người kia lại lựa chọn cách này Hàn công xứng đáng với 8 chữ Làm việc quyết đoán Ra tay độc ác lắm Lâu này có mấy phương si dẫn đầu đi tới Nhìn hàn trung tiên nằm trên bãi cát một cái Phương si lúc trước Đưa mấy miếng thịt cho Trương Tùng Nói với quy bất quy Hàn trung tiên Là phản nghịch trong phách phương si bọn ta Mặc dù gác ta đã chết rồi nhưng bọn ta vẫn phải mang thủ cấp trở về phục mệnh với Đại Phương Sư. Chuyện xảy ra trong mấy ngày này, ta sẽ thành thật bẩm báo với Đại Phương Sư. Các người mang đầu đi đi Ông A-A-Ta cũng muốn nghe thử Đại Phương Sư Tử Phúc sẽ nói như thế nào. Quý Bất Quý cười khà khà rồi nói tiếp. Sau khi trở về, nếu bảo Đại Phương Sư của các ngươi tự điều tra một chút ngoài trừ đám người các người ra, Thì còn có phương sĩ nào Cũng trở về đất liền nữa hay không Có lẽ người đó Sẽ mang đến một bất ngờ lớn Cho lão ta đấy Trong lòng phương sĩ Đã đoán được chuyện này Không đơn giản như vậy Hàn hành ban lễ với đám người và yêu ngô miễn Sau đó ra theo đồng bọn Cùng khiến thi thể hàn trung tiên lên Mở đi về phía bờ biển Đám phương sĩ này Tập hợp lại với nhau Bắt đầu thương lượng bước hành động tiếp theo Ngài Lục hai nhóm người Ngô Miễn Tịch Ứng Trần cũng đang chuẩn bị chia tay rời đi. Đài Thượt Sĩ đột nhiên gọi Tôn Vô Bệnh lại. "Còn khỉ kia, ngươi lại đây cho thoát sĩ ra ra." Lúc này Tôn Vô Bệnh còn đang lâng lâng sung sướng về đánh được Từ Phúc giả. Ngài Thầy Đài Thượt Sĩ gọi mình thì cây hi hi quay đầu lại, đang định hỏi có chuyện gì thì bất thình lình nhề thấy một bàn tay đánh vào má trái của mình. Tôn Đại Thánh không phòng bị Cả cơ thể bị cái tát này Đánh bay ngược lên không chung Sau đó mê nga xuống đất Đánh dầm một cái Trong lúc mọi người xung quanh ai nấy Đều bị hành động của đại thờ sĩ Làm cho giật mình hoảng sợ Tịnh ưng chân nhìn lòng bàn tay mình Sau đó nó với tôn vô bệnh có đang nằm bẹp dưới đất Được rồi không có gì nữa Có việc gì gấp thì đi mà làm đi Một bà tai vừa rồi Tịnh ưng Trần đã khan đương tay Không khiến Tôn vô bệnh phải hôn mê mấy ngày. Tôn Đại Thánh vừa bỏ dậy được, Thì giờ cây gậy của mình chia thẳng vào tịch ưng chân hét lớn. Đại Thánh ra ra, Là người đã một gậy đánh bay Đại Phương Sư Tử Phúc đây. Sao người dám làm thế với ta? Thỏa si ra ra vừa mới đánh tê thiên Đại Thánh, Một gậy đánh bay Đại Phương Sư Tử Phúc đây. Muốn báo thù thì qua đây, Lại nhà lại nhảy. Tịch ơn trần vẫn canh cánh trong lòng Chuyện bản thân bị tử phúc Giả chế ngự Sau khi thoát khỏi trận pháp Lấy lại tự do Liên muốn dùng tôn vô bệnh Để kiểm chứng xem bản lĩnh của mình Có thay đổi gì hay không Nhân tiện từ chỗ tôn vô bệnh Gián tiếp tìm về danh tiếng đệ nhất thuật pháp Trên đất liên của mình Nói đến cũng là vì tế thiên đại thánh kia Tuy rằng biến dịch với thuật pháp Trận pháp Ây thêm mà là không tránh được một cách bạt tai của Tịch Ứng Trần. Thế là cho dù trong lòng giận không thể Thế là cho dù trong lòng giận không thể át, cũng không dám tìm đến đại thuật sĩ gây rối. Quỷ bất quy cũng tiến đến giảng hòa. Ông già cười kha kha, cao tay tôn vô bệnh nói: "Đại thuật sĩ làm vậy là, là đang yêu thương ngươi đấy. Con khỉ nhà ngươi không hiểu gì cả." Ứng chân tiên sinh vừa rồi Đã nhường sân khấu cho ngươi tỏa sáng Ngươi tưởng rằng lão nhân gia Ngày ấy thật sự Bị nhốt trong trận pháp sao Ngay cả từ phúc thật Đến cũng không chắc chắn Có thể nhốt được Huông chi là một trận pháp nho nhỏ Lão giả người khỏi cần phải nịnh nọt Thỏa sĩ ra ra Chính là bị nhốt bên trong không gian được Không mượn người lấp liếm Trong lúc nói chuyện Tịch ưng trần đi tới bên cạnh nhóc nhầm tâm Đổi sang về mặt vui cười Nói với thằng nhóc Con trai ta Vừa gì cha nên ở chơi với con thêm mấy ngày nữa nên con cũng thấy vừa rồi chả mất mặt thế nào Nếu con ở chung với các ngươi Chỉ sợ những người ngoài kia Lại nói thuật si ra ra chiếm hời của các ngươi Cha phải đi đây Lúc nào nhớ cha Thì bảo lão giả kia dẫn con đi tìm Với đầu óc của lão ta Nhất định là có thể tìm được đây Nhọc nhậm tam tuy rằng luyến tiếc Nhưng nhìn dáng vẻ ngợ ngùng của đại thuật sĩ nó cũng chỉ đành tạm biệt ông bố nhà mình Hai cha con bịn dịn nói với nhau vài câu Tịnh ưng Trần cũng không quan tâm đến người khác nữa Lập tức dẫn theo Trương Tùng và hai Long trùng rời khỏi nơi này Trước khi đi Trương Tùng con xích lại gần quy bất quy Hai con cáo giả thì thầm nói với nhau vài câu Để lúc bị đại thuật sĩ gọi đi Trương Tùng đã độ cười sâu xa Nó với quý bất quy Ông dạ Bây giờ biết hắn muốn làm gì rồi chơ Nói dứt lời Hắn xoay người đi theo tịch ức chân lên bờ Đi theo đám người tịch ức chân rời đi Bạch vô cầu thò lại gần Nó với quý bất quy Ông dạ Chương bập nói gì với cha đây Chồng hắn vui vẻ hơn hả kìa Làm cơ như là chinh hắn phá vỡ trận pháp không bằng Hắn ăn nói linh tinh thôi Sau khi thì thầm với Trương Tùng Sao mặt quy bất quy trở nên dối rắm Ông già cũng không còn tâm trạng Quan tâm tên thô lỗ Hiệp thầy thở dài một hơi Rồi quay đầu nói với Ngô Miễn Hài Vỗ tưởng rằng Có thể bắt được quản giác kia Đến cuối cùng Lại là vô ý giúp đỡ cho người ta Ngô Miễn trợn trăng mắt Liếc ông giả rồi nói Ông vẫn chưa quen nữa sao nói xong, nàm nhận tóc bạc cũng mặc kệ quy bất quy và bách vô cầu từ mình dân theo nhóc nhầm tăm đi lên bờ theo một hướng khác ông già nhìn theo cười khổ một tiếng cùng bách vô cầu đi phía sau y trên bãi cát chỉ còn lại tề thiên đại thánh tôn vô bệnh vỡ mây bị đánh cho sấp mặt đại thánh ra ra là người một gậy đánh bay từ phúc đây biểu dương danh tiếng như đã nói đâu Cả người đôi đai với Đại Thánh Gia Gia Như vậy đấy hả Mấy người Mua được một câu xe ngựa Từ gia đình phú hộ gần đó Ngồi miễn quý bất quy Ngồi lên ngựa đi về động phủ Tôn vô bệnh đuổi theo đến nơi Giận dối không thèm nói chuyện Với hai người quy ngô Ngồi ở vị trí phu xe với bách vô cầu Ai gọi cũng không quan tâm Sau khi xe ngựa lăn bánh Trong nhậm tam bông nhiên Thế hơi căng thẳng Thằng nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần Sau đó Nói với quý bất quý Lão bất tử Người nói Nếu đưa người kia nhìn lúc ông bô tịch ưng chân rời khỏi Mà xuông tay với chúng ta Thì phải làm sao Cho dù trận pháp không có tác dụng với tôn hầu tử Nhưng hắn vẫn còn thủ đoạn khác mà Người thả lại quả tim xuống bụng đi Trong thời gian này Người kia sẽ không có động tính gì đâu Quý bất quy cười khả khả một tiếng tiếp tục nói Đã chết mất một hàn trung tiên Mặc dù là bị người kia diệt khẩu Những kế hoạch trước đó Át phải thay đổi Hoàng hồ trong trận pháp vẫn còn sơ hở Hán chưa sửa xong trận pháp Thì không dễ dàng ra tay đâu Nhóc đậm tam nghe vậy thì cật đầu Rồi lại nói Vậy người nói xem Người kia thật sự là phương sĩ nào Người thông minh như tử phúc lại không nhìn ra được trong đám đệ tử của mình, còn có người lợi hại như thế hả? Vậy thì phải hỏi bản thân Từ Phúc rồi. Nó đến đây, biểu cảm trên mặt quy bất quý, bỗng trở nên kỳ quái. Giờ một lát, ông già đổi chủ đề nói tiếp. Sau khi trở về, ông già ta phải dẫn chuột tài vận đi giạo khắp nơi mới được. Số vàng mà Đại Thua Si mượn 8 phần là sẽ không trả. Thời buổi nhiễu nhương này, trong nhà không cất chút vàng, ai biết một ngày nào đó có giống như đại thoát sĩ phải bồi thường cả tòa thành hay không." Quỷ bất quy vừa nói xong, Bạch Vô Cầu đột nhiên nghi dây cương dừng xe lại, sau đó hét lớn về phía đường chính trước mặt. "Người già đây, lăn ra đây, muốn ăn và tống tiền phải không? Cây đếc im đó đừng có mà nhúc nhích. Bây giờ ông đây sẽ đánh xe cán qua người ngươi ngay." Quý Bất Quý đứng dậy Chồng thấy có một người đàn ông Vẻ ngoài thanh tú Tầm 40 tuổi Đứng trước xe ngựa Vợ trong thấy người này Ông già lập tức ngồi xuống Nho giọng Nói với bách vô cầu Con trai ngốc Đi vòng đường khác Đừng co chọc vào hắn Quý Bất Quý Xuống xe Người trung điên Đứng ở đầu xe nó một câu Biểu cảm trên mặt Quý Bất Quý Càng thêm dối rắm Do dự một lát Ông già không khỏi cười khổ Mở cửa xe bước xuống Ông già đi tới Trước xe ngựa Chỗ người trung niên đang đứng Cười định nọt Nói với đối phương Có chuyện gì À mà đích thân người Phải chạy đến đây vậy Phải bừa một người Đến nói một tiếng là được rồi Bộ đại nhân vật đi ngơi Sao có thể đích thân ra ngoài chứ Nếu người không ở dưới đó Âm thì còn không loạn hết cả lên sao Người cho rằng bây giờ Bên dưới còn chưa đủ loạn sao Người trung niên cười lạnh một tiếng Nói tiếp Còn nữa Bây giờ ta không làm đại âm ty nữa Diệm quân điều động ta Làm phán quan Mặc dù tên của người Không nằm trên sổ sinh tử Nhưng người quen của người thì không ít Làm phán quan được đấy Trước kia ông giả ta Đã nói người làm âm ty Là uổng phí tài năng mà Quý bất quý cười khà khà Tiếp tục nói <cười> à không biết lần này Phán quan đại nhân đến là có chuyện gì Không phải tìm ông giả ta uống rượu Ôn chuyện cô đây chơ Rượu ta cho ngươi Ngươi dám uống không Phán quan hử một tiếng nói tiếp Có một chuyện Phải nói cho ngươi biết Trước kia Ngươi sở mệnh 26 kiếp Trong một hồn phách Đến giờ đã thành phế thải rồi Kiếp 6 kiếp này Sau khi nàng ta nhập luân hồi Sẽ do ta tiếp quản Người muốn thu lại Vận mệnh của nữ nhi Lúc này Đồ cười của quý bất quý đã cưng ngắc trên mặt Nghe thấy câu nói này mọi người vợ yêu trên xe Đều biến sắc mặt Ngay cả ngô miễn cung gấp Binh nhân trí lại Quay đầu nhìn quý bất quý và người trung điên Không riêng gì hồn phách Mà ngươi sửa mệnh Bây giờ âm ty đã loạn lên rồi còn người thiêu hủy sổ sinh tử của 300 vạn người. Dân theo 300 vạn cô hồn giã quỷ này chạy đến Dương Gian. Phan Quan lạnh lùng liếc nhìn quy bất quy, nói tiếp: "300 vạn hồn phách này phải viết lại mệnh số. Ta để nàng giao tình lúc trước mà đến nói với các người một câu, trong trường hồn phách kia thật kỹ đừng để nàng ta bị cuốn vào." "Còn người dẫn 300 vạn hồn phách đi." Trọng Tử lần người học sâu hiểu rộng như quy bất quy, giờ phút này, cậu không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Rồi trong đầu loé lên, lên một suy nghĩ. Ông giảng nói tiếp, nói vậy là 300 vạn hồn phách đã đầu thai thành người hết rồi, không có cách nào ngăn cản sao? Đều được có cách, ta còn đích thân đến tìm ngươi sao? Phan Quang đang nói chuyện, đột nhiên quay đầu điên go một cái. Hai người bọn họ nhìn nhau một lát Vẫn là phan quan không chịu được ánh mắt Mang theo khí lạnh của nam nhân tóc bạc Hán quay đầu nhìn quy bất quy nói Ta lên đây Vẫn là một cuộc giao dịch với ngươi Giúp ta tìm được người kia đưa 300 vạn vong hồn Trở về địa phủ Vận mệnh của hồn phách kia Sẽ giao lại cho ngươi Có bản linh thì ngươi giúp nàng ta Đăng cơ trở thành nữ hoàng Thứ hai đi Ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua Dùng một hồn phách Đổi lấy 300 vạn hồn phách Có tình thế nào Thì ông giả ta cũng lỗ Quý bất quý cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Tiền 300 vạn hồn phách đi Là tội nghiệt quá lớn Cho dù ông giả ta không có tên Trên sổ sinh tử Cũng không thể gánh chịu nổi Chuyện này người vẫn nên tìm người khác làm đi À, nhưng lùng bắt người thả những hồn phách ra Thì ông già ta có thể làm được lấy một mình hắn ta Đã lấy mệnh số của niêu nhi Nếu người không đồng ý thì thôi Cùng lắm sau này Một lần niêu nhi luân hồi chuyển thế mà người bọn ta Sẽ đích thân tiễn đưa Phải rồi Ông già ta quên giới thiệu quê bất quy vừa nói Vừa kéo phán quan xoay người ngại Nói với ngô miễn Không chút biểu cảm nào Đang ngồi trên xe ngựa Ngồi bên tóc bạc Thì ông già ta không cần phải giới thiệu nữa Tên tuổi của y Người nhất định đã từng nghe qua à, Nhóc nhân xâm bên kia Tên là Nhậm Tam Nhân xâm Chà nuôi người tên gì nhỉ Là bất tử người lại quên rồi Vừa nay bị đánh mất trí nhớ rồi sao Ngày thấy bọn họ nhắc đến níu nhi Nhóc nhậm tam Công thấy bụng dạ khẩn trương nó lựa lời, nói qua theo giọng điệu của quỷ bất quy. Còn không phải là đại thuật sĩ tịch ứng chân để nhất thuật pháp trên đất liền sao? Khoảng thời gian trước, ông bộ tịch ứng chân của bọn ta công xuống minh giới vô biên. Ngài bạn phán quan kia của ngươi là có nghe qua đấy. Quỷ bất quy cười khà khà, lại giới thiệu yêu vương đã từ chức Bách vô cầu đang đánh xe, cùng với tôn vô bệnh vợ mới một ngày. Đành bày đại phương sư tử phúc Ngại thầy con vượn Kim công tâm viên này Đánh ngã tử phúc Phan quàn bày ra vẻ mặt kinh ngạc ngỡ ngàng Là nhìn vẻ mặt Của mấy người và yêu còn lại Không giống đang bịa chuyển Nhân vật như tử phúc Mà cũng bị đánh sao Thầy phan quan ngờ ngác nhìn mình Tôn đại thánh nhảy xuống khỏi xe Nói với quý bất quý và phán quan Đại thánh ra ra Đánh ngã đại phương sư tử phúc Người còn không tin nữa sao Nếu không tin thì chúng ta đánh thử Cho người nếm thử cây gậy Đã từng đánh báy tử phúc Người là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh Lúc này thì Phan Quan Đang nhớ ra Tôn Vô Bệnh này là ai Mật thám ở Yêu Sơn của hắn truyền tin tức về Trước đây Yêu Vương Bách Vô Cầu Từng tôn phong Một vị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh Tôn Vô Bệnh thay mặt yêu vương. Một con khỉ uy chấn toàn bộ yêu sơn. Khiến mình dưới vô biên, dòm ngõ đến yêu sơn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu như là con khỉ này, vậy tin tức một gậy đánh bay đại phương sư, có lẽ không phải giả. Nhưng đại nhân vật tầm cơ như tử phúc bị đánh bay, tin tức này cũng không khỏi chấn động quá rồi. Được, theo ý ngươi, ta tự nghi cách xử lý 300 vạn vong hồn, Nhưng kẻ đã dẫn vong hồn đi Thì càng người nhất định Phải bắt cho kỳ được Phan quan do dự một lát Cuối cùng vẫn đồng ý với quý bất quý Hơi dừng lại một chút Hàn lấy trong ngực áo ra Một bức thư đưa cho quý bất quý Lại nói tiếp Âm ti đại loạn Ta không tiện ở lại lâu Tên của người thả bát trăm vạn vong hồn Nằm trong bức thư này Nhất định phải bắt được hắn Mang về địa phủ Nói xong Phản quản xoay người đi thẳng ra đường chính. Mỗi bước chân đi, thân thể lại mở nhạt đi một phần. Đi được sáu bảy bước thì cả người đã hoàn toàn biến mất trước mặt mấy người và yêu trên xe ngựa. Sau khi trở về xe ngựa, Quy Bất Quỳ mở bức thư ra. Liền thấy trong bức thư vẽ một mặt người. Bên dưới có viết bốn chữ Tù Sĩ Hoàng Sảo. Chỉ có tên người Còn lại chả có gì nữa Bảo chúng ta làm sao tìm được Hoàng xào Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ Hình như đang nghe qua ở đâu rồi Nhông nhậm tàm dành lấy bức thư Nhìn một cái rồi đưa cho ngô miễn Lại tiếp tục nói với quý bất quý Là bất tử Người ban đấy là phán quan thật đấy hả Hàng ta nói Một thù lại vận mệnh của niếu nhi Là như thế nào Lâu trước ông giả ta Đã sắp xếp mệnh số Suốt nhiều kiếp cho Liễu nhi Chỉ là an bài Một lần niễu nhi chuyển kiếp xe đầu thai ở đâu Tổng cộng an bài 26 kiếp Tình ra vẫn còn 19 kiếp nữa Mà giờ lại sắp bị phế bỏ rồi Quyên bất quỳ hít một hơi thật sâu Nói tiếp Chuyện của niễu nhi Chỉ là chuyện nhỏ Ông giả ta trông coi kỹ một chút không không có gì Đứa người tên Hoàng xào này không ngờ lại có thể thả chạy 300 vạn vong hồn chuyện điều vậy chưa từng nghe qua thả chạy 300 vạn hồn phách tên Hoàng xảo này muốn làm gì lúc này Bạch vô cầu ngồi phía trước câu không kìm được và lên tiếng hỏi hoàn ta để 300 vạn hồn phách một lần nữa đầu thai mùa giận đi người này thay chiếu đổi đại sao Quỷ bật quỷ liếc nhìn Ngô Miến Ở bên cạnh một cái mới nói Nếu chỉ thay đổi một triều đại Thì còn đỡ Sợ là hắn ta muốn đợi đời kiếp kiếp Kiểm soát 300 vạn vong hồn này Để khi đó Từ phúc cũng không cần kiêng rẻ Vận nước gì nữa Từ nay về sau Không còn vận nước mà kiêng rẻ Người và yêu trên xe ngựa Không có mấy ai quan tâm đến vận nước Nhưng nhóc nhầm tam Nghĩ ra gì đó Nó lục soát sát lệnh Mà lúc trước từ phúc đưa cho Từ trên người quê bất quý Mở ra đọc rồi nhanh chóng Chỉ vào một cái tên trên đó nói Nhà bọn ta đã nói quen tai mà Quả nhiên hắn ta Có tên trên sát lệnh của từ phúc Nhờ đều chỉ có một cái tên Chúng ta biết đi đâu Tìm người họ hoàng này đây Hắn ta dần 300 vạn vong hồn đi Đương là không thể nào Không gây ra động tĩnh gì. Nói không chừng lúc này. Hàn ta đã lộ diện rồi. Chỉ là chúng ta vẫn chưa biết mà thôi. Quy bất quỷ nói xong. Lại quay ra. nó với bách vô cầu đánh xe phía trước. Còn trải ngốc Chúng ta không về động phủ nữa. Đến trường An nghe ngóng một chút. Về người tên Hoàng Sảo này. Trọng lục bách vô cầu cho ngựa quay đầu. Chuẩn bị đi hướng trường An. Ngồi bên Vân Luân im lặng đột nhiên lên tiếng. Ông giả Kiêm này Niu Nhi ở đâu Còn bao lâu nữa thì chuyển thế Quê bất quên nói Kiêm này Niu Nhi sống ở Lạc Dương Là con gái duy nhất Của thương gia giàu có Lý Thành thành Lạc Dương Tình già cũng đã được 15 tuổi rồi à, Con trai ngốc Không đi trường An nữa Chúng ta đến Lạc Dương thăm Niu Nhi Kiêm này Niu Nhi Đầu thai vào gia đình Lý Thành giàu có bậc nhất Thành Lạc Dương Tổ tiên của Lý Thành Là họ hàng xa của Hoàng đế khai quốc Đại đường Lý Uyên Nếu cũng vì quan hệ họ hàng quá xa Nên sau khi đại đường dựng nước Nhà bọn họ không được sách phong chức tước gì Mặc dù không có tước vị Nhưng niệm tình vài trăm năm trước Từng chung một nhà Thay tổng Hoàng đế Lý Thế Dân Vẫn cho tổ tiên của Lý Thành Đặc quyền kinh doanh muối và sắt Nhờ vào đặc quyền này Mà suốt bao nhiêu năm qua, gia tộc Lý Thành dựng lên sản nghiệp giàu cóp bậc nhất Lạc Dương. Lý Thành đời này cùng cưới mấy mấy thế thiếp. Nhưng cho đến hơn 30 tuổi mới có được một cô con gái cưng. Lý Thành coi cô con gái này như hạt minh Châu trên tay. Đặt tên là Lý Văn Quân. Nam Văn Quân cô nương 13 tuổi. Bà Mai đến cầu thân nô. Bà Mai đến cầu thân, nội nước kéo nhau. Đến muốn đạp bậc <cười> Bà Mai đến cầu thân Nồi nước kéo nhau Muốn đạp bằng bằng bậc <cười> Bà Mai đến cầu thân Nồi nước kéo nhau đến Muốn đạp bằng bậc cửa Nhà họ Lý Đạp bằng bậc cửa Nhà thời xưa Thường xây bậc cổng cao hơn mặt đất Phải nhấc cao chân Mới bước vào được Đạp bằng bậc cửa y nói Có rất nhiều người chen trúc kéo nhau vào Dâm đạp đến nỗi san bằng cặp bậc cửa cao Trong số những người đến hỏi cưới Có thường nhận cực kỳ giàu có Ở hai đất trường An Lạc Dương Còn có không ít công tử con nhà giàu có Tước vị không thấp Thậm chí ngay cả thân thích hoàng gia Cũng đến cửa đánh tiếng Ai cũng biết rằng Cứ được văn quân cô nương Chính là con được gia nghiệp của nhà họ Lý Khi đó Lý Thành lấy lý do con gái còn nhỏ tuổi đã uyển chuyển từ chối hết, để người tìm đến cầu thân. Giờ đâm đây, Văn Quân vừa mới bước qua sinh nhật 15 tuổi, nếu còn dùng lý do nhỏ tuổi nữa thì không mà thuyết phục được ai. Mấy ngày nay, Lê Thành đang phát rầu vì hôn sự của con gái mình, không biết nên chọn ai trong số những công tử giàu có này làm con rể. Ngoài chứ chuyện này, Lê Thành còn buồn phiền vì một chuyện khác. Còn tin từ thành trường An chuyển tới, nói đường kim bệ hạ, nghe lời dèm pha của đại thái giám thân cận, ngư triệu ân, muốn thu hồi lại đặc quyền kinh doanh muối và sắt của nhà họ Lý. Bằng nhiều năm qua giác tộc Lý Thành vẫn luôn dựa vào đặc quyền này, mà có được sản nghiệp lớn như vậy. Nếu bị thu hồi lại thì có nghiệp mấy nhiêu năm của nhà họ Lý cũng sẽ bị hủy trong một sớm. Mời hôm qua thôi Người triệu ân Xoay người đến hỏi cưới Lý Văn Quân Cho con trai nuôi Ngư lệnh huy của mình Hắn ta đến đánh tiếng lúc này Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Là đang lấy chuyện kinh doanh Độc quyền muối và sắt Để uy hiếp Lý Thành Bắt ông ta gả con gái cưng Cho con trai nuôi của thai giám Bản thân Lý Thành nghe thôi Cũng thấy buồn đôn Đừng nếu gỡ Đừng nếu không gả Cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lý Sẽ bị hủy trong tay mình Trong lộc Lý Thành lâm vào thế khó xử Thì quản gia tới bẩm báo Nói có mấy người ngoại tỉnh Kỳ lạ tới cầu kiến lão ra Một người lớn tuổi trong số đó Nói mình là cha của Song Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim đã qua đời Muốn gặp Lý Lão ra Bàn về chuyện của tiểu thư nhà họ Lý Chuyện trong nhà Trình Giảo Kim Còn nuôi mấy vị thần tiên sống Từ lúc còn nhỏ Lý Thành đã biết rồi Nếu mấy đại nhân vật như bọn họ từ rừng đến tìm mình làm cái gì Không lẽ là có vị thần tiên nào Để chống con gái của mình Đến hỏi cưới sao Không phải nói thần tiên Đều là thanh tâm quả dục Không gần nữ sắc cả Lẽ nào thần tiên Cũng phải cưới vợ sinh con Nối dõi tông đường Nếu có điều ở Nếu thật sự có thần tiên làm con rể của mình Thì không cần lo lắng tên ngư triều ân kia nữa Nếu chọc giận con rể Trực tiếp phóng kiếm chem bay đầu chó của hai cái tên thiến giống kia Lý lao già trong lòng đinh đinh rằng Thần tiên sống đến hỏi cưới Vội vàng thay cát phục long trọng Sai nhà hoàn bà vũ Mời con gái cưng của mình ra Còn mình thì đích thân ra cổng ngânh đón Lục lý lao giả đi ra đến cổng để bị mấy người trước mắt dọa giật mình. Mấy người này đều rất quái dị. Đặc biệt là con khỉ cầm cây gậy nhảy loi choi kia. Nhìn thế nào, công thấy không liên quan dính dáng gì đến con người. Công mày phía trước còn có một chàng trai trẻ trông cũng vừa mắt. Chỉ là một đầu tóc bạc trông hơi chói mắt. Nhìn qua tuổi tác và dáng vẻ của mấy người kỳ quái này Chỉ có chàng trai trẻ kia Là đến tuổi thành thân Không sai à, Chính là đến mai mối cho y Mặc dù tên mặt trắng này Trông có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng Nhưng ạ được cái tuấn tú lịch lãm Đừng nói là con gái mình Ngay cả ông già như Lý Lão Gia Cô muốn nhìn lâu thêm một chút Sau khi nhận định Nam nhân tóc bạc là người đến hỏi cưới Lý Thành mặt mày hơn hở tiên tới, hành lệ với mấy vị thần tiên sống rồi nói. tại hạ chính là chủ nhà này, Lý Thành. Ngài nói các vị thần tiên đây là người nhà của song vương điện hạ, không biết tìm đến có việc gì. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt như nhìn, nhìn cô gia của Lý Thành vẫn luôn dừng trên mặt ngô miễn. Để đến mức nàm đèn tóc bạc ngày càng mất tự nhiên. Ngồi bên lần này thế mà lại Làng tránh ánh mắt của Lý Thành Quay mặt sang một bên Cô ra chồng của tiểu thư Trong thấy bộ dạng Lý Thành Cứ điên chăm chăm vào ngô miễn Quy bất quy cười khả khả nói <cười> Lý lo ra khách khí quá rồi bảo ta chỉ là mấy tu sĩ tu đạo mà thôi Sao dám xưng với hai chữ thần tiên Có điều lần này đến gặp Ly lao già quả thực có chút chuyện nhỏ. Nếu Ly lao già không phiền, có thể cho mấy người bọn ta vào phủ nói chuyện không? Lúc ông già tỏ rằng nghiêm túc, thì công ông dáng người tốt, côn cách dáng dấp của bậc tiên nhân. Ly Thành nghe thế, thì vội vàng mời bọn họ vào trong phủ Khi vào cửa, còn quan sát quy bất quy một lúc, thầm nhủ trong lòng. Đáng tiếc tuổi tác, Hơi lớn một chút Bằng không ông ta muốn làm con rể của mình Cô không hẳn Là không thể thương lượng được Có điều đối tượng thích hợp nhất Vẫn là chàng trai trẻ tóc bạc kia Đến lâu như vậy rồi Mà một câu cũng không nói Nhìn thấy người cha vợ này đây Tám phần là xấu hổ rồi Vào đến chung đường Mọi người lần lượt Phân chủ khách ngồi xuống Lâu này Lê Thành mới tiếp tục Hỏi mấy vị thần tiên sống Đến đây có chuyện gì Quý bất quý cười khét một chút nói Hả? Thực tình không dám giấu Mấy người bọn ta Và mấy kiếp trước của văn quân tiểu thư Có chút liên hệ sâu xa Mấy trăm năm không gặp rồi Bọn ta đến đây là vì muốn gặp mặt Văn quân tiểu thư Còn có chút chuyện mua căn dặn tiểu thư Nói xong rồi mấy người bọn ta sẽ đi ngay Hòa già mấy vị và tiểu thư nhà ta Đã quen biết nhau từ mấy kiếp trước Nghe thấy ông già Đến không phải để làm mai Chàng trai trẻ cho con gái mình Trong lòng Lý Thành ít nhiều Có chút tiếc rẻ Có điều lời nói của ông già Vẫn qua mức chấn động Lý Lao già mất một lúc mới phản ứng lại hoa già bọn họ Đã quen biết văn quân từ mấy kiếp trước Trời này có chút ảo diệu Không phải là phường lừa gạt đây chứ diên sắc sở nghi hoặc trong mắt Lý Thành. Quỷ bất quy cầm tách trà bên cạnh mình lên. Ông già khẽ lắc lư tách trà. Nước trả bán ra khỏi tách, biến thành một quả cầu nước to cỡ đầu người. Trên mặt Lý Thành, cầu nước hóa thành khuôn mặt một thiếu nữ ngai. Chốc sau, khuôn mặt thiếu nữ lại biến thành dáng vẻ của một cô bé khác. Tiếp đó, là năm khuôn mặt thiếu nữ liên tục xuất hiện trương mặt Lý Thành. Cuối cùng Bội biến thành dáng vẻ con gái cưng Lý Văn Quân của mình. Từ lúc Lý Văn Quân chào đời, chậm rãi biến thành dáng vẻ hiện tại. Lê Thằng ngạc nhiên, hạ hốc mồm, mở lúc lâu công chưa khép lại được. Bây giờ Lý lão gia có thể tin mấy người bọn ta rồi chứ? Quỷ bất quy mỉm cười, thu lại thuật pháp. Quả cầu nước cỡ đồng người kia dần dần chảy về trong tách trà. Ông già uống một ngụm nước trà, tiếp tục nói: Vô gì mời người bọn ta Đẩy lên lút Đến nhìn tiểu thư một chút Rồi sẽ đi ngay Nếu vì tôn trọng Lý Lao Gia Là trai đẻ của văn quân tiểu thư Ở kiếp này Nếu mời đến thông báo về Lý Lao Gia một tiếng Sau khi chứng kiến Tài phép của lão thần tiên này Lý Thành đã tin vào Thân phận của bọn họ Bản linh như vậy Dù bọn họ có dẫn con gái mình đi Thì muốn ngăn cản cũng không được Bây giờ mấy người này chịu đến gầm mình Đã thể hiện rõ thành ý rồi Ly Thành lập tức cười định nọt nói <cười> Mấy vị lão thần tiên xin đợi một lát Ta đã bảo người hầu đi mời tiểu nữ tới rồi Trong khi nói Ly Thành nhìn thoang qua cái bóng của tách trà Bị ánh mặt trời chiếu vào Cui đầu nó thầm một câu Văn quần công đến ra rồi mới phải Sao lần này lại không có động tính gì vậy Lý Thành vừa nói ra câu này Ngồi bên vẫn đang ngồi im trên ghế Đột nhiên đứng dậy y không nói lời nào Xài bước đi về phía hậu đường Lý Thành trông thấy thì vội vàng ngăn lại Vị thần tiên này Xin đợi một lát Hậu được đều là nữ quyến không tiện Ngồi bên không phản ứng Lý Thành Ngay khi được cây chân của y Đã bước vào hậu đường Về mặt nam nhân tóc bạc đột nhiên trở nên bén ngọt Sau đó y giơ tay Đẩy Lý Thành và đám người quê bất quy ra sau Theo phương hướng và quan tính của cái đẩy tay này Ngô miễn thuận thế bước vào trong hậu đường Rốt cuộc là ngô miễn trong truyền thuyết Chỉ đưa được cái chân ra Đã biết bản thân ở trong trận pháp của ta Cùng với tiếng nói Cánh cửa tú lâu của tiểu thư ở đối diện mở ra Một người trẻ tuổi mặc phục sức Quan ra từ bên trong đi ra Hắn cười với ngô miễn một tiếng rồi nói tiếp. Vốn là phải gặp ngô miễn tiên sinh trong trận pháp lúc trước. Đáng tiếc ta có việc đổ xuất, không thể đi được. Mày bảo hàn trung tiên tiếp đá các vị thay ta. Đáng tiếc, đã không có phúc phận đó. Hết chương thứ 55. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Người đến là ai? Là Hoàng Sào hay là cái thằng tiên tiên gì còn lại đấy. Có biết là ai? Cái bọn đệ tử của Từ Phúc lại toàn những thằng biến thái này nhỉ. Trở về đất liền toàn gây ra sóng gió thôi. Toàn đi ăn cắp trận pháp của Từ Phúc rồi trở về đất liền để gây sóng gió thôi, không biết chúng nó tính cái gì. Mà lấy 300 30 vạn hồn phách. Nhiều phết đủ quá. Ok, hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe xong nha. Thành chẳng là gì cả, tưởng tượng sức mạnh. Ừ, mình có là cái gì đâu. Ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng sức mạnh. Ờ thì mình có là cái gì đâu? Mình nói cái gì? Mình chỉ hơn ai ai thôi. Trên còn mình có là cái gì đâu? <cười> Các bạn sẽ nghe giọng của Thành thích hơn là nghe AI thôi như Thành cũng đâu có nói mình là Tề thiên đại thánh gì đâu Sao Thành không cho nghe thử một chương Ở các bộ mới Khán giả nghe cuốn thì đăng ký nhiều hơn Nhiều khi không biết chuyện có hợp hay không à, Thành không đăng được Bởi vì mấy cái chuyện đấy Nó hơi hơi hơi hơi, hơi, hơi có bản quyền Các bạn nào muốn nghe thì đăng ký thử thôi để Thành làm cái bài Up link uh, driver Thì các bạn có thể vào link đấy để nghe Hoặc là các bạn có thể đăng ký lẻ Hoặc là các bạn có thể uh, Đăng ký thành viên Để nào mà có chuyện Thành cũng đang dịch một bộ chuyện rồi Để Thành xem cái bộ đấy phát miễn phí Hay là phát ở trong uh, hội viên nha Chắc là sẽ phát hội viên đi bởi Vì bộ đấy thì Thành có thể quảng cáo được Ở lúc ấy mình có nói chuyện cái gì mà mình ảo tưởng sức mạnh nhỉ? Tí nó nghe lại like xem có nói cái gì mà... Bạn ấy phải nói câu đấy. Úi <cười> <cười> dồi Mỏi lưng quá. Các bạn gần nhà nha. Được cả 200 người nghe. À, Youtube thì đã có 1 người xem. Facebook chứ Facebook chẳng, chẳng có ai xem Facebook ế Ôi dồi Ngồi cắt sao môn không hải đây Còn up trên kênh cho các bạn nghe